tủ quần áo, sự giản dị có phong cách, phong cách và sự giản dị. khi một cô gái cảm thấy bản thân đã ăn mặc và trải trước hoàn hảo, cô ta có thể hoàn toàn quên đi vẻ ngoài của mình. đó chính là sự quyến rũ. bạn càng quên đi vẻ ngoài của bản thân bao nhiêu, bạn càng quyến rũ bấy nhiêu. short figure, tuyệt ngắn, penis, post her hair. Tạm dịch, pranis, cắt tóc ngắn. Phong cách là lớp quần áo bên ngoài của những suy nghĩ bên trong. Phong cách cá nhân, thực thụ nói không với sự lập dị trong cách ăn mặc. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa trang phục và bản thân chúng ta. Thời trang thay đổi, nhưng phong cách là mãi mãi. Coco Chanel đã nói như thế. Thời trang là cuộc biểu diễn vĩnh cửu, phong cách. Là tất cả những gì về sự giản dị, vẻ đẹp và sự thanh lịch. Thời trang có thể mua được. Phong cách là bẩm sinh, là năng khiếu. Phong cách của một người phụ nữ cần trở nên mộc mặt hơn và đơn giản hơn theo thời gian. Phong cách tạo nên sự hiện diện, giá trị thực thụ của chất lượng là sự thanh bình mà nó mang lại. Lý tưởng nhất là hãy mang trên mình chính con người thật của bạn thay vì quần áo. Sự giảng dị là bí quyết để có một vẻ ngoài đặc biệt, hấp dẫn. Điều này không chỉ đúng với phụ nữ, mà còn đúng với một bức ảnh. Một tấm sàn gỗ bóng loáng lấp lánh trước ánh lửa lò sưởi, hay một chiếc bàn uống cà phê đơn sơ, chẳng có gì, ngoài hai hoặc ba chiếc tách đơn giản và hoàn hảo. Nguyên tắc tương tự cũng được áp dụng cho kiến trúc, thơ văn và quần áo. Một phụ nữ thanh lịch nên tránh tạo cho mình dễ bề ngoài sạc sở như cây thông Giáng sinh. Một bộ quần áo đơn giản, cắt ráp chuẩn, sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho ban ngày, cũng như những chiếc váy đầm đơn giản thanh lịch sẽ thật tuyệt vời cho buổi chiều tối, kết hợp với một hoặc hai món phụ kiện tinh tế. Quý cô thanh lịch cho phép bản thân họ được nắm nhìn và ngưỡng mộ. Họ xứng đáng và biết cách tận hưởng sự chú ý. Về màu sắc, Màu be, xám, trắng, và tất nhiên, màu đen là tất cả những gì bạn cần. Người ta nói rằng, những quý cô mặc đồ đen sống cuộc đời nhiều màu sắc. Khi giải thích về niềm đam mê của mình với màu đen, nghệ nhân may mặt người Nhật. Yoyi Yamamoto đã chỉ ra rằng, những màu sáng gây ra sự phiền nhiễu với người khác. Chúng làm rối mắt và chẳng phục vụ cho mục đích gì. Trắng và đen là hoàn hảo, là tinh hoa của vẻ đẹp. Chúng cho phép chúng ta tập trung vào những gì quan trọng. Màu da, màu tóc, màu mắt, hay một món trang sức tinh xảo. Tất cả được làm nổi bật nhất bằng màu đen hoặc màu trắng, và thi thoảng là màu xanh hải quân hoặc màu be. Như một nguyên tắc chung, bạn cần tránh giải in nhiều màu sắc, hoa lá, chấm bi hoặc kẻ sọc. Cách không ngoan để làm tủ quần áo của bạn trở nên phong phú là giới hạn màu sắc, hai hoặc ba màu khác nhau là đủ, được làm sinh động bằng cách điểm xuyết thêm, dài màu đậm khác. Một tủ quần áo đơn giản, cổ điển sẽ khiến việc chọn đồ mặc vào mỗi buổi sáng trở nên dễ dàng hơn và cắt bỏ điệp khúc buồn tẻ của việc phân loại, loại bỏ những thứ phục sức không mặc tới. Bạn chỉ cần một tá trang phục có thể kết hợp với nhau là đủ cho mọi dịp. Quần áo quá chật hoặc quá rộng, không bao giờ thanh lịch. Phụ nữ đã trở nên hải hùng khi phải vật lộn hàng ngày, chỉ để tìm ra những bộ quần áo phù hợp với mình. Những bộ quần áo thanh lịch nhưng cũng phải thoải mái và khiến họ trở nên hấp dẫn. Vì vậy, hãy loại bỏ tất cả những gì không hòa hợp với toàn bộ phần còn lại của tủ quần áo. Loại bỏ tất cả những gì quá nhỏ, quá cũ hay dư thừa. Mặc những bộ trang phục cũ sờn chỉ khiến bạn thêm già nua. Hãy biến tủ quần áo của bạn thành một thiên đường bình yên và trật tự. Và nếu bạn không cần phải diện để đi làm hoặc đi ra ngoài, hãy mua 2 hay 3 chiếc quần xin. giải pháp tốt nhất cho sự thoải mái, dễ chịu và chất lượng. Một phụ nữ ăn mặc đẹp, Không chỉ thể hiện gu ăn mặc tuyệt vời, và còn cho thấy trí tuệ, sự sắc xảo và táo bạo. Hãy trung thành với phong cách khác biệt. Nếu bạn cố gắng để trông như những người khác, bạn sẽ đánh mất hình ảnh của chính mình. Hãy hiểu về bản thân và phong cách của bạn sẽ tự động tuân theo bạn. Mỗi ngày đều mang đến một chuỗi những lựa chọn giúp chúng ta xác định cá tính và phong cách duy nhất của bản thân. Lý tưởng nhất là sự lựa chọn của bạn sẽ dựa trên hình ảnh cá nhân và hình ảnh bạn muốn người khác cảm nhận về mình. Trong thực tế, hình ảnh bạn thể hiện bây giờ là sự tổng hợp của tất cả những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày. Phong cách của chúng ta chính là thứ khiến chúng ta luôn cảm thấy thoải mái. Hãy nhớ những khoảnh khắc trong cuộc sống khi bạn cảm thấy mình ăn mặc thật chỉnh chu, chải chuốt, gọn gàng, thanh lịch và tự tin. Cảm giác của bạn cũng sẽ lan tỏa đến mọi người xung quanh. Sự lựa chọn về trang phục và trang sức của chúng ta cũng là nguồn vui với mọi người. Chúng ta có nghĩa vụ phải mang nét đẹp tới thế giới chúng ta đang sống. Mỗi một món đồ trong tủ quần áo của bạn cần thể hiện sự hiện diện riêng của nó. Hãy tạo nên phong cách riêng của bạn. Trang phục có cùng tiếng nói với bạn không? Trang phục có ý nghĩa với cơ thể. Như cơ thể đối với tâm trí, chúng nên phản ánh nội tâm của chúng ta, cũng như mang lại sự quyến rũ và hữu dụng. Bạn có thể bắt đầu bằng cách lên kế hoạch về tủ quần áo trong tâm trí. Đầu tiên là phụ kiện, giày dép và túi sách phải thể hiện phong cách cá nhân của bạn. Sau đó, hãy dành thời gian để sắp xếp một không gian tủ quần áo của riêng mình. Trang phục của bạn cho thấy bạn là ai. Hình tượng bạn muốn trở thành, trí tưởng tượng, quyết tâm, tiêu chuẩn, quan điểm chính trị, ước mơ của bạn. Và cách bạn sống, chúng thể hiện rất nhiều về bạn, trước khi bạn mở miệng nói từ đầu tiên. Cuộc sống không hề đơn giản, chúng ta đều phải diễn nhiều vai khác nhau. Bạn là ai ngày hôm nay? Trang phục sẽ trở thành chúng ta, bàn dấu ấn tính cách của chúng ta. Chúng là khúc dạo đầu trong cuộc đối thoại với hình ảnh phản chiếu chúng ta trong gương soi, với gia đình, với xung quanh, với bất kỳ ai mà chúng ta tiếp xúc trong cuộc sống. Tủ quần áo nên phản chiếu những tinh qua trong phong cách cá nhân của bạn. Thoải mái khi được là chính mình là một cụm từ có nhiều ý nghĩa. Linh hồn của một món trang phục sẽ tìm đường hòa nhập với cơ thể khi bạn mặc chúng. Nếu nhìn đời đơn giản, Chúng ta sẽ được giải phóng khỏi sự thừa mứa. Ăn mặc đẹp là khởi nguồn của sự bình yên trong tâm hồn. Nó thể hiện sự trân trọng bản thân khi chúng ta mặc những trang phục phản chiếu tâm hồn bên trong của mình. Chúng ta sẽ cảm nhận ngay được sự hài hòa. Trang phục có thể là những người bạn hoặc kẻ thù. Chúng có thể bảo vệ và biểu lộ phần đẹp nhất về người mặt hoặc truyền tải hình ảnh sai lệch. Chúng có sức mạnh kỳ diệu có thể làm thay đổi cách hành xử của con người. Đơn giản quá tủ quần áo của bạn. Bạn sở hữu bao nhiêu quần áo tất cả? Bạn cần bao nhiêu trong số đó? Hạnh phúc tùy thuộc vào sự giảng dị, gu thẩm mỹ và tính hòa hợp. Giá trị của trang phục nằm ở tính giảng dị của nó. Một lần nữa, ít hơn, chính là nhiều hơn. Hãy chọn những phong cách cổ điển. Những món đồ mà bạn có thể mặc suốt 8 tháng trong một năm, dù là trang phục liền hay rời, bạn có thể phối hợp nhiều chất liệu như nhung, da, lụa, len hoặc cashmere. Để có được dễ bề ngoài đậm nét cá tính và sáng tạo, hãy sắp xếp lại tủ quần áo của bạn và chỉ giữ lại những gì thật sự yêu thích. Không bao giờ quá trễ để trở thành người hoàn toàn khác. Hãy bắt đầu đi theo hướng đó bằng một bước nhỏ ngay hôm nay. Hãy dứt bỏ những món đồ không phù hợp với bạn, hoặc những món đồ cũ kỹ, những món đồ bạn ít khi mặc vì bất cứ lý do gì, hoặc không vì lý do gì cả. Bạn nên dứt bỏ tất cả những món đồ đã mua nhầm, hoặc kỳ vọng một ngày nào đó có thể mặc được. Dứt bỏ tất cả những gì đã mua trong cơn bốc đồng bởi những khoảnh khắc bực tức hoặc yếu đuối. Việc tìm kiếm trang phục lý tưởng giúp bạn loại bỏ cảm giác không dễ chịu với những gì mình đang mặc. Với trang phục lý tưởng, bạn sẽ rời nhà vào một buổi sớm mai một cách nhẹ nhàng và thoải mái. Bạn sẽ bớt đi một việc khiến cuộc sống của mình trở nên nặng nề hơn. Ít hơn, có nghĩa là vượt qua những khoảnh khắc trần chừ trước tủ quần áo đầy áp những trang phục tạm được, hoặc Không quá tệ. Những món đồ còn lại sau quá trình thanh lọc sẽ trở nên có giá trị hơn và dễ dàng kết hợp với nhau hơn. Hãy bắt đầu bằng một chiếc đầm mà bạn không ưa, nhưng đã treo trong tủ quần áo ngày này qua tháng nọ. Nó sẽ khiến tủ quần áo của bạn trở nên nặng nề hơn nếu không được thay thế hoặc loại bỏ ngay lập tức. Quý cô nào cũng từng có lần vui nhầm trang phục làm giảm đi sự thanh lịch tự nhiên mà cô ấy có. Những trang phục không hấp dẫn khiến người mặc trở nên kỳ cục. Nhìn chung, chỉ có khoảng 20% quần áo trong tủ được chúng ta mặc trong 80% thời gian. Số còn lại đa phần không đẹp mắt, khó chịu, cũ kỹ và do đó ít được sử dụng. Đừng giữ lại những trang phục khiến bạn trở nên kém hấp dẫn. Nếu bạn giảm 10kg, Bạn cũng sẽ muốn thay tủ quần áo. Hãy nhìn mỗi món đồ với cái nhìn mới mẻ. Bạn có thể nghĩ về các cách kết hợp phụ kiện với những kiểu quần tất khác nhau, một chiếc thắt lưng khác lạ, hoặc các loại chuỗi hạt đa dạng. Không nên mặc trang phục công sở với áo ấm dài tay xòe xòa, hoặc giày thể thao với một chiếc túi xách sang trọng. Hãy nghĩ về những hoạt động khác nhau và trang phục bạn cần có. Sau đó, liệt kê danh sách những thứ bạn còn thiếu. Điều bạn cần. Câu trả lời duy nhất, trang phục thật sự. Hãy dứt bỏ mọi thứ trang phục chạy theo mốt, có thể trở nên lỗi thời chỉ sau một mùa. Một món trang phục đủ tốt phải chịu được nhiều lần giặt mà vẫn giữ được dáng hoặc không bị sờn lông. Hãy đảm bảo bạn có một vài món đồ có thể mặc thường xuyên. Quần giải len chất lượng, áo khoác giải tuyết cho mùa đông, một chiếc áo khoác thật đẹp và tốt, cùng nhiều áo thun và áo mặt trơn. Hãy đảm bảo có ít nhất 3 bộ trang phục hoàn hảo cho mọi dịp, cuối tuần, đi chơi, đi làm. Nếu bạn dành phần lớn thời gian ở nhà, hãy sắp xếp tủ quần áo theo hướng này. Hãy tự hỏi bản thân, nếu làm mất vali quần áo, Như tôi đã từng khi bay tới California, bạn sẽ mua lại những trang phục nào? Tủ quần áo sau đây là tất cả những gì bạn cần cho vài tháng. 7 trang phục ngoài trời Áo vest, áo mưa, áo khoác 7 áo mặt trên Áo khoác ấm hoặc áo có cổ, áo thun, áo sơ mi 7 món đồ khác Quần tay, quần jean, váy, váy đầm Bảy đôi giày. Giày đi bộ, bốt cao cổ, giày cao gót, dép có quai hậu, giày dép đi trong nhà và giày lười. Chú thích: Giày lười là loại giày không cần phải buộc dây mà chỉ cần xỏ chân vào là đi được. Hết chú thích. Một giày món phụ kiện: Khăn basmina, khăn choàng, thắt lưng, mũ nón, găng tay. Đồ lót, đồ ngủ và đồ bơi nên được phân loại riêng, nhưng cũng cần lựa chọn cẩn thận như tất cả các trang phục khác. Tại sao bạn lại giữ lại những chiếc áo thun đêm không còn form dáng mà bạn đã từ rất lâu không mặc? Cùng tất chân dự trữ cho 6 tháng. Những chi tiết nhỏ như vậy nói lên rất nhiều điều về tiêu chuẩn, thẩm mỹ và sự nữ tính của bạn. Đi mua sắm, dự trù chi phí và bảo quản quần áo. Các cửa hiệu sang trọng khuyến khích sự sùng bái cơ thể, dễ đẹp, sự tán tỉnh và thời trang. Phụ nữ tới đó như đi nhà thờ để giết thời gian. Đó là một nghề nghiệp, một nơi trốn tán tụng nữ giới. Một nhà hát kịch về chiến tranh giữa đam mê quần áo chất lượng với túi tiền của những ông chồng. Và trên hết là vở kịch về sự tồn tại Trên cả tiếng gọi của vẻ đẹp, Emile Zola, Alpenter de Temes, tạm dịch, hạnh phúc của người phụ nữ. Trang phục tốt và trang điểm đẹp tỏa ra năng lượng tích cực. Trên hết, một phụ nữ cần phải để tâm tới sức khỏe, vẻ đẹp và tài chính của mình. Hãy đấu tranh để chống lại sự thụ động. Bạn có thể thay đổi, bạn có thể tỏa sáng, sự tự tin có thể đạt được bằng cách. Dành chút ít thời gian cho việc giải chuốt và nâng điều bản thân Hãy giữ trù chi phí cho tủ quần áo của bạn Như đối với thực phẩm hoặc chuyện ăn học của con cái Ăn mặc đẹp không phải là sự xa xỉ Mà đó là một phần của cuộc sống cân bằng Trang phục là vỏ bọc bên ngoài của chúng ta Không ai cần phải cảm thấy tội lỗi khi muốn được đẹp nhất bề ngoài đẹp đẽ không ngoan Cũng quan trọng như một nơi trốn tử tế để sống, hoặc khổ dị tinh tế. Đó là một phần của tổng thể lớn hơn vấn đề cân bằng. Phân biệt rõ ràng những gì bạn thích và muốn với những gì bạn cần, và suy nghĩ về giá cả. Trang phục đắt tiền, thường bền, dù bạn mặc chúng rất nhiều lần. Trang phục càng đắt, bạn càng thu được nhiều giá trị khi mặc chúng. Hãy chọn những phong cách kinh điển. Những nhãn hiệu đã được thử nghiệm và chứng thực, những trang phục dễ bảo quản. Những người phong lưu đều đã được học qua nghệ thuật đầu tư vào những bộ cánh kinh điển, nhưng lại không quá đắt tiền. Hãy bắt đầu bằng một đuôi giày da đen mà bạn có thể kết hợp với tất cả mọi thứ. Khi chọn một món trang phục mới, hãy đảm bảo rằng bạn có thể kết hợp món trang phục đó với 5 món đồ khác từ tủ quần áo của mình. Hãy áp dụng nguyên tắc này cho từng món đồ sắp mua. Không bao giờ mua đồ vật, chỉ vì đó là một món hời. Hãy sắp xếp tủ quần áo của bạn. Quần áo được xếp, gấp, treo, phơi và bảo quản đúng đắn sẽ bền hơn. Đơn giản là thế. Hãy cất trữ quần áo theo mùa ở khu vực riêng một khi bạn đã mặc xong trong năm đó. Tủ quần áo của bạn sẽ bớt chật chội và không khiến bạn thấy bối rối. Hãy thể hiện sự trân trọng với trang phục như chính cơ thể mình. Hãy làm thơm tủ quần áo, giữ gìn quần áo dãy len khỏi những con mối bằng cách bảo quản chúng trong các túi gián kính, có ướp mùi hương bằng một bánh xà phòng nhỏ. Hãy đầu tư vào những chiếc móc áo bằng gỗ chất lượng tốt và dứt hết những chiếc móc kim loại hoặc những mẫu bằng nhựa rẻ tiền bạn thu thập từ những lần sử dụng dịch vụ giặt khô hoặc khi đi mua sắm. Những chiếc móc áo đẹp đẽ giống nhau với kích thước dành riêng cho nam và nữ sẽ biến tủ quần áo của bạn trở thành một cửa dự sang trọng, khiến mỗi lần bạn thay trang phục là một niềm vui sướng. Tôi thích thứ âm thanh vui tai khi những chiếc móc gỗ chạm vào nhau. Túi du lịch Việc sở hữu quá nhiều túi hoặc có một chiếc túi rất nặng có thể là một sự phí phạm rất lớn về mặt thời gian, tiền bạc và năng lượng phí hành lý quá cước, tiền taxi, thời gian chờ đợi lấy hành lý kéo dài, cơ bắp đau nhức, sự khó chịu cáo kỉnh. Hãy chọn loại dầu đa năng cho cả việc tắm và gội, thích hợp cho cả việc giặt vũ. Dầu dưỡng ẩm toàn thân và tẩy móng tay dạng giấy chùi. Loại này chiếm ít diện tích hơn là những miếng bông chùi cùng một chai nước rửa móng tay, và cũng không bao giờ bị rỉ nước ra ngoài. Ba chiếc túi sách là tất cả những gì bạn cần. Một chiếc túi du lịch mà bạn có thể mang kèm trong đó chiếc ví đeo nhỏ cho buổi tối. Một chiếc túi sách tay kích thước phù hợp và một chiếc túi đựng đồ trang điểm cơ bản. Túi đựng đồ trang điểm Việc sử dụng những đồ vật thú vị, lọ nhỏ, chai đựng, tráp và túi là một trong những niềm vui của Bất. Cứ quy trình chăm sóc sắc đẹp nào. Túi đựng đồ trang điểm cần được sử dụng hàng ngày, không chỉ khi đi du lịch. Quan trọng nhất trong những món sở hữu của phụ nữ, đó là khu vườn bí mật và người đầy tớ trung thành. Nơi để thuốc uống, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, đồ trang sức và các món đồ cá nhân. Luôn luôn sẵn sàng cho các chuyến đi bất ngờ hoặc lời mời đi nghỉ cuối tuần, khiến bạn yên tâm rằng, kem chống nắng và nhiếp dỗ lông mày sẽ không bị thiếu. Túi đựng đồ trang điểm là vật bạn mở đầu tiên trong phòng khách và là đồng minh cho một buồn tắm sạch sẽ, gọn gàng tại nhà. Săn lùng bàn chải đánh răng trong đáy vali sau một chuyến bay dài 15 tiếng đồng hồ không hề thú dĩ chút nào, nên bạn đừng quên khoảng không gian cần có trong túi sách hoặc vali dành cho những món đồ cơ bản. Để chăm sóc cơ thể và chạy chuốt bản thân. Chai lọ bé bé, mái sấy tóc, máy uống tóc, dép đi trong nhà, bộ kim chỉ và dụng cụ chăm sóc móng tay nhỏ. Một túi đựng đồ trang điểm tốt là cách tuyệt nhất để đảm bảo bạn sẽ không bao giờ mang theo nhiều hơn những gì nó có thể chứa. Nhưng phải nhớ kiểm tra với nhãn hàng không xem những món đồ trang điểm và chăm sóc cá nhân nào có thể mang theo như hành lý sách tay hoặc loại nào thì cần ký gửi túi sách tay thế giới của bạn mỗi ngày là một cuộc hành trình và tất cả những gì bạn cần sẽ được mang theo trong túi sách của bạn chìa khóa tiền điện thoại nhật ký đồ trang điểm thuốc túi sách chính là phần bổ sung của bạn thời gian túi sách ở bên bạn nhiều hơn bất cứ món trang phục nào vì thế hãy chọn lựa túi sách thật cẩn thận đồ vật trong túi sách của một phụ nữ nói rất nhiều về những điều cô ấy muốn giữ kín, sự lộn xộn hay ngăn nắp, những giấc mơ, tính hảo ngọt, đời sống tình dục, đội ám ảnh về sự sạch sẽ, những lời nói dối vô hại, nhân dân. Một vài phụ nữ trốn đằng sau những chiếc túi sách, túi sách trở thành biểu tượng của địa vị xã hội, khu vườn bí mật của họ. Túi sách cần phải đẹp. Vì thế. Bạn không cần đổi một cái mới mỗi buổi sáng, nhẹ cân, không nhiều hơn 1,5 kg khi đựng đầy, với nhiều ngăn trong được thiết kế tinh tế. Vì thế bạn không cần tốn 10 phút chỉ để tìm khăn giấy hoặc giá tàu và có chất lượng tốt. Mua một chiếc túi sách tốt là khoản đầu tư khôn ngoan, thà có một chiếc thật đẹp và tốt, còn hơn có 10 chiếc nhưng không dùng qua nổi một mùa khiến bạn bâng khoăn về việc sẽ làm gì với chúng sau đó. Bạn chỉ cần có một túi sách, nhưng phải biết cách sử dụng nó một cách thanh lịch suốt các dịp. Hãy phớt lờ áp lực của chủ nghĩa tiêu dùng. Chọn một chiếc túi sách phù hợp với nhu cầu của mình và sẽ là niềm yêu thích của bạn trong nhiều năm về sau. Túi sách là người bạn thầm kín của phụ nữ. Nó thể hiện cá tính của chính nó bên cạnh cá tính của chủ nhân, một người phụ nữ mang theo cả thế giới và phong cách của cô ấy trong chiếc túi sách của mình. chiếc túi sách có vai trò như vật trang trí, nhưng cũng có vai trò bảo vệ và vai trò xã hội. ảnh hưởng về mặt tâm lý của nó là không có giới hạn. nó phản ánh khác vọng của chủ nhân, nghề nghiệp, hoạt động, hoài bão và bí mật của cô ấy. đó là không gian riêng tư của người phụ nữ. Mà những người đàn ông chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được phép nhìn trộm Đó là một phần trong nhân dạng của người phụ nữ Rõ ràng, một chiếc túi sách tốt không những là đồng minh trung thành duy nhất của chúng ta Khi thường xuyên hiện diện bên cạnh chủ nhân của nó, mà còn có những công dụng thực sự Trong những năm 1950, phụ nữ đầu tư những khoản tiền lớn vào một chiếc túi thật tốt và đôi giày cùng bộ Phụ nữ thập niên 1950 có những mẫu thiết kế riêng cho họ như là thành phần cốt lõi của phong cách cá nhân, thời trang và phụ kiện may sẵn chưa được phát minh. Tất cả đều được chế tác theo số đo, phản ánh hình ảnh cá nhân của người phụ nữ. Ngày nay, rất ít phụ nữ có khả năng mặc đồ thiết kế riêng do vấn đề về kiểu dáng và chi phí, nhưng người ta không cần phải là người mẫu mới được đeo một chiếc túi thật tốt. Một chiếc túi đắt tiền có thể làm lưu mờ một bộ quần áo giản dị. Khi kết hợp với một chiếc váy đơn giản hoặc một bộ đồ vest trơn, chiếc túi sách có thể thêm vào một mảng bào nổi và giúp cân bằng hình ảnh của người mang nó. Túi sách ngày nay có vô vàng những kiểu cách khác nhau, nhưng những chiếc túi kinh điển thì vẫn giữ nguyên giá trị. Chiếc Hermes Curly, túi Torte Giống như sự tồn tại của chúng được bắt đầu từ tiềm thức của nữ giới, không gì có thể đánh bật chúng khỏi vị trí này. Chú thích Túi to là một loại túi lớn có dây sách song song nhau, nối từ hai bên thành túi, thường được làm bằng giải cứng, có tay cầm hoặc đáy làm bằng da dày, da bọc thường có bề mặt sừng sùi. Hết chú thích Càng ngày, phụ nữ càng dành nhiều thời gian cho các hoạt động bên ngoài. Bàn theo ngày càng nhiều vật dụng theo họ. Hãy thận trọng khi chọn một chiếc túi sách, có lớp lót chắc chắn, ví dụ như dải Morskine. Có nhiều ngăn đựng. Điều này sẽ giúp túi sách của bạn không bị nặng thêm khi phải bỏ vào đủ các loại bao đựng như túi trang điểm, bao đựng kính mắt hoặc chiếc dí dài cộm. Những chiếc túi được thiết kế thông minh sẽ bao gồm những ngăn đựng riêng rẻ dành cho hộp phấn, điện thoại. Kính mắt, bằng lái xe, các loại thẻ, móc chìa khóa, nhân dân. Có thể chúng ta không có khả năng điều khiển thế giới, nhưng chiếc túi của chúng ta giúp mỗi người mở ra vũ trụ của riêng mình, nơi ngăn nắp, hoàn hảo, xa xỉ, đầy niềm vui thích và khoái cảm. Các tiêu chuẩn của một chiếc túi sách đẹp và hữu dụng. Cuốn hút từ trong ra ngoài Ví dụ như chiếc túi sách Leonor, nữ hoàng anh Elizabeth để nhị hay mang. Đắt tiền, chất lượng tốt, nhưng có thiết kế đơn giản. Ví dụ như túi Cassini của Jackie Kennedy. Có tính chất trang trí, thêm vào nét thanh lịch dù đặt trên ghế sofa hay dưới chân bạn. Là phụ kiện thời trang hoàn hảo, dù mang trên tay hay để ngang gối. Dễ sử dụng. Dễ mở ra và đóng vào. Là nguồn vui sướng bí mật mỗi khi bạn ngắm nhìn nó. Phù hợp nhưng luôn luôn cuốn hút. Trong 3, 7 hoặc cả 10 năm. Làm bằng da đẹp với các phần làm bằng kim loại chất lượng tốt. Một chiếc túi bền lâu qua nhiều thập kỷ. Một chiếc túi mới tinh không bao giờ quá đẹp. Hãy kì nhẫn. Màu trung tính nhằm kết hợp với tủ quần áo của bạn. Trừ chiếc túi nhỏ cầm tay cho tiệc tối, có thể đóng vai trò là món đồ trang sức. Được chế tác thủ công bằng da mềm, miếng da tốt sẽ bóng lên theo thời gian và ám chỉ rằng con vật đã được chăm nuôi tốt, tránh các loại da được sơn bóng sẵn. Chống được nước. Có dây đeo không quá ngắn khi đeo trên vai, cũng không quá dài khi mang trên tay. Có đinh kim loại ở nơi đáy túi để khi đặt trên sàn nhà Chiếc túi sẽ không bị dính bẩn. Cũng như áo khoác hoặc mũ nón, túi sách phải có kích thước phù hợp với bạn, để đó có thể làm đẹp thêm cho vẻ ngoài của bạn. Hãy xem chiếc túi là một phần trong bức tranh tổng thể về con người bạn mà bạn muốn trưng ra trước mắt mọi người. Túi sách quá nhỏ khiến bạn trông mập hơn, trong khi những chiếc túi quá to lại cồng kền và dễ tống bừa đồ đạc vào. Không có những góc cạnh nhọn trong thiết kế. Các góc nhọn sẽ làm giảm sự nữ tính và mềm mại, hoặc được thiết kế để chứa quá nhiều đồ. Trong các hình dáng phòng tròn dẫn tới những mớ hỗn độn không tránh khỏi phía trong. Không bao giờ nặng hơn 1,5 kg khi đựng đầy. Chứa đựng những đồ vật dễ thương, những chi tiết nói lên rất nhiều điều về bạn. Một cuốn nhật ký bằng da, một chiếc ví gọn đẹp một chiếc khăn tay nhỏ tinh khiết màu trắng hoặc màu đơn sắc. lời ca ngợi dành cho chủ nghĩa tối giản, thời gian lãng phí ít đi, sử dụng nhiều hơn. Hôm nay là tài sản quý giá nhất của chúng ta, một ngày của sự sống quý giá hơn 10.000 thỏi vàng. Những người ghét cái chết. Cần phải yêu cuộc sống Yoshida Kendo Đồ Nhiên Thảo Mỗi ngày mới là điều duy nhất chúng ta thật sự sở hữu Ngày hôm nay là cả cuộc sống của chúng ta Không phải hôm qua, không phải ngày mai Hiện tại rất đáng trân quý Là thời gian duy nhất mà chúng ta có Nếu không biết sử dụng khoảnh khắc hiện tại Chúng ta cũng sẽ không biết sử dụng bất kỳ khoảnh khắc nào trong tương lai Nhưng có thời gian không quan trọng bằng chất lượng của khoảng thời gian đó. Đừng rơi vào cái bẫy của tư duy, rằng bạn cần phải làm ngay tất cả những điều mình muốn, ngay lập tức trước khi quá muộn. Mọi điều bạn đang làm bây giờ sẽ có tác động đến những việc bạn làm trong tương lai. Kết quả của việc bạn làm hôm nay sẽ được tích lũy cho ngày mai. Con người muốn có nhiều thời gian hơn nhưng lại tìm cách để giết thời gian. Chẳng hạn, bạn đã từng trải qua những thời điểm không có gì để làm và cảm thấy bản thân quá rảnh rỗi. Hãy thử tìm hiểu xem nguyên nhân của việc này là gì và phản ứng của bản thân là như thế nào. Đây là bước đầu tiên để bạn có thể vượt qua các vấn đề và thay đổi. Chúng ta thường than phiền rằng mình đang quan phí thời gian, đánh mất thời gian, thiếu thời gian. Nhưng trong cuộc sống, tốt hơn hết là bạn có thể đợi một chuyến tàu trong vòng 2 hoặc 3 tiếng một mình mà không làm gì cả, thậm chí cũng không đọc sách mà chẳng cảm thấy buồn chán chút nào. Cuộc sống này sẽ thú vị hơn biết bao nhiêu khi chúng ta tập cho mình thói quen đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Đây là một món quà quý giá khiến chúng ta trở nên hạnh phúc. Chúng ta thường dành quá nhiều thời gian để hối hận về quá khứ, Mắc kẹt trong các mối tơ vò của hiện tại và lo lắng cho tương lai. Khi làm như thế, chúng ta đang quỷ hoại thời gian của chính mình. Một trong những cách hiệu quả nhất để tận hưởng tối đa mỗi khoảnh khắc là chịu trách nhiệm với bản thân. Hãy cố gắng tự mình làm càng nhiều càng tốt vì bản thân. Con người hay trở nên đau khổ hoặc sầu não vì không có gì để làm. Hãy cảm ơn vì mỗi sớm mai thức dậy, bạn lại có thêm một ngày nữa để sống. Những gì diễn ra trong ngày không quan trọng, điều quan trọng là bạn đã làm được gì trong ngày hôm đó. Hãy nghỉ ngơi, không bao giờ quá muộn, để chẳng làm gì cả. Khổng tử Hãy đi nghỉ, hãy tổ chức những ngày cuối tuần thật dài, hãy trốn tới một nơi tĩnh lặng, không có trên bản đồ. Tránh khỏi thế giới hối hả và dội dàng. Thoát ly những nỗi lo lắng và bận tâm hàng ngày. Hãy tìm một nơi và tận hưởng một bữa ăn thoải mái. Khi bạn có thể thoát hết khỏi tất cả và suy nghĩ. Hãy tìm kiếm thông tin về những nơi phù hợp với tâm trạng và nhu cầu của bạn. Hãy để dành chúng cho đến khi bạn muốn trốn đi nhưng quá mệt để quyết định nơi nào phù hợp với mình nhất. Hãy mang theo thật ít đồ đạc. Vì quá nhiều hành lý sẽ phá hỏng niềm vui sướng đơn giản của việc ra đi, và căn phòng bạn sẽ ngủ lại trong chuyến đi. Một bộ đồ để thay, một bàn chải đánh răng, một cây bút và một cuốn sổ là tất cả những gì bạn cần. Đừng làm tăng thêm gánh nặng cho mình bởi những mối lo ngại vật chất. Gần như lúc nào chúng ta cũng bị vướng bận bởi đồ đạc. Chúng ta cần phải có thời gian thoát ra khỏi chúng. Hãy cố gắng dậy sớm. Bạn có thể ăn sáng trong một quán cà phê dễ chịu hoặc chuẩn bị cho một cuộc giả ngoại sau đó vào lúc hoàng hôn. Việc cài số lùi thường xuyên giúp bạn tránh được sự xa lầy trong lời thói hàng ngày, để sống từng khoảnh khắc với cảm xúc mãnh liệt. Bằng cách đơn giản quá cuộc sống, chúng ta tìm thấy những nguồn năng lượng dự trữ mới. Chúng ta sẽ đối xử với con người và giải quyết các tình huống tốt hơn. Với đồ đạc đối giản chúng ta có thể cô động cuộc sống của mình triệt để hơn. Chúng ta trân quý những gì xung quanh, việc phải làm ít đi, có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ, mơ mộng hoặc chỉ để lười biếng. Hãy học cách ở nhà cả ngày, đọc thơ, nấu ăn, đốt nhang thơm, uống một ly vàng hảo hạng, ngắm trăng. Bạn có thể đơn giản quá việc nhà và tìm kiếm thời gian để phát triển sự sáng tạo nuông chiều cơ thể và mài dũa sức mạnh tinh thần. Niềm vui của sự nhàn nhã. Tôi uống trà, ăn cơm. Tôi dùng thời gian một cách tự nhiên, thưởng ngoạn dòng suối chảy róc rách bên dưới và ngước nhìn lên rặng núi. Thật tự do, thật thanh bình. Một đạo sĩ. Nhàn nhã không phải là chay ỳ, nhàn nhã là một sự xa xỉ đáng để chúng ta theo đuổi. Sự nhàng nhã cần phải được thưởng thức, trân quý, chấp nhận như là một món quà thiên đường gửi tặng. Chỉ cần vài món đồ và một chút sắp xếp, nhà nhã sẽ trở thành một đặc quyền. Có quá nhiều thứ đòi hỏi sự quan tâm và chú ý của chúng ta. Thay vì dành thời gian cho đồ vật, chúng ta cần dành thời gian cho những điều khác. Có quá nhiều người bị thu hút bởi những đam mê mà trong thực tế là một dạng của sự thụ động. Họ chạy trốn khỏi chính họ. Trên thực tế, việc dành thời gian để dừng lại, ngồi xuống, nghiền ngẫm những trải nghiệm và nhân cách của chúng ta là hình thức cao nhất của hoạt động. Nhưng điều này chỉ khả thi khi chúng ta đã đạt được tự do nội tâm và sự độc lập. Mài vũa cảm giác dành cho cuộc sống Học cách sống một cách chú tâm là triết lý căn bản của Đạo Phật, Đạo Lão của những người tập yoga cũng như trong tư tưởng của quốc gia Navajo. Triết lý này cũng xuất hiện trong dân chương và tác phẩm của rất nhiều nhà văn và triết gia, bao gồm Emerson, Thoreau và Whitman. Chú thích: Quốc gia Navajo là một vùng lãnh thổ tự trị của người Navajo, một dân tộc bản địa trong Mỹ nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Dùng lãnh thổ này được thành lập vào năm 1868, với diện tích ngày nay lên đến 71.000 km vuông Sự chú tâm mở ra những cánh cửa dẫn tới những nguồn dự trữ khổng lồ của sáng tạo, trí tuệ, quyết tâm và sự thông thái. Sống một cách chú tâm, nghĩa là giữ cho tinh thần của bạn luôn rộng mở và tự do. Triết học Thiền Tông đòi hỏi chúng ta dành sự chú ý này đầy đủ và trọn vẹn ngay cả cho những việc nhỏ nhặt nhất. Chúng ta phải nỗ lực tập trung hoàn toàn vào việc chúng ta làm, dù là đọc sách, nghe nhạc, hay thưởng ngoạn phong cảnh. Khi chúng ta sống trong hiện tại và sống cho hiện tại, chúng ta không cảm thấy sự mệt mỏi. Phần lớn thời gian, con người bị kiệt sức bởi những suy nghĩ về việc họ phải làm, hơn là những gì họ thực tế đã làm. Đây là lý do vì sao những người lười biến thường sầu đảo. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự chay ý làm chậm sự trao đổi chất và dẫn tới hạ huyết áp. Vì chúng ta phải chấp nhận cuộc sống nên mỗi người đều có nghĩa vụ phải sống sao cho tốt và hoàn thành công việc của mình mà không cần thắc mắc điều gì. Những việc lặp lại hàng ngày Bài rèn luyện sự tập trung Chúng ta không nên sợ hãi tương lai. Chúng ta nên sợ những khoảnh khắc mà chúng ta buồn xuôi lúc này hay lúc khác. Câu trả lời rất đơn giản. Hãy phát triển khả năng tập trung và loại bỏ những suy nghĩ ký sinh thừa thải. Việc quan trọng duy nhất là điều bạn đang làm bây giờ, trong hiện tại. Hãy làm việc một cách chậm rãi và tập trung trong từng khoảnh khắc. Khả năng tác động lên tính chất của từng khoảnh khắc chính là một trong những khả năng quý giá nhất của con người. Cũng như mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta đều chứa đựng bộ gen của mọi tế bào còn lại. Mỗi khoảnh khắc đều là sự phản ánh của mọi khoảnh khắc trong đời chúng ta. Chuẩn bị cho những điều bất ngờ Trong những ngôi chùa của Phật giáo Thiền Tông, các nhà sư sẽ quay quần lại mỗi chiều để thảo luận về đồ ăn sẽ được chuẩn bị và dùng vào ngày hôm sau. Việc nghỉ trước là thiết yếu, ngay cả khi tập trung vào hiện tại. Một trạng thái của sự chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra, giúp người ta cảm thấy yên tâm hơn. Một người bạn ghé thăm không báo trước, một tình huống khẩn cấp, lời mời vào phút chót. Trạng thái sẵn sàng này là cách tốt nhất để sống viên mãn trong hiện tại. Người nào đó đã kể với tôi câu chuyện về một người phụ nữ Nhật Bản, chịu đựng căn bệnh mà bà ấy có thể nhập viện bất cứ lúc nào. Suốt 20 năm Bà ấy sử dụng mỗi buổi tối để chuẩn bị cho việc không về nhà vào ngày hôm sau. Bà ấy chỉ đi ngủ khi các bữa ăn đã được chuẩn bị xong. Quần áo đã được ủi và cất đi. Việc nhà hoàn thành và chiếc túi sách nhỏ được sắp xếp đồ dùng để sẵn ở lối đi. Hơn tất cả, bà ấy muốn chắc chắn rằng sự vắng mặt của bà sẽ không gây bất tiện cho gia đình. Đó là cách mà bà chấp nhận bệnh tình. Với lòng biết ơn và sự thanh thản nhất có thể, tôn dinh những hoạt động đơn giản nhất, làm vào cuộc sống bằng các nghi thức. Nghi thức là gì? Hoàng tử bé hỏi. Đó cũng là cái bị quên lâu quá rồi. Cáo nói, đó là cái là một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Anthony de Saint-Isabéry, Hoàng tử bé. Những hoạt động đơn giản như ăn uống, trò chuyện hay dọn dẹp nhà cửa có thể được nâng cấp bằng những nghi thức. Những nghi thức quá những điều như hớt cà phê đầu tiên mỗi buổi sáng, chuyện trang điểm, những chuyến đi ngắm hàng quá vào buổi chiều, quyết định mua sắm một món đồ mà bạn đã muốn từ lâu, cảm giác chờ đợi bước chân của người thương nơi bậc thềm, một chút mơ màng trong một ngày Chủ nhật mưa. Một buổi tối nằm xem phim với một tô đầy hạt lựu hay một buổi sáng thứ hai đầy những ý tưởng mới. Hãy tưởng tượng bạn có một cuộc sống như Craig Kelly trong một bộ phim mà mọi thứ đều diễn ra tự nhiên và dễ dàng. Mẫu phụ nữ sẽ khiến cả thế giới phải ngừng thở khi cô ấy một cách hờ hững khoát lên mình chiếc áo ngủ làm bằng vải voan trong suốt lấy ra từ chiếc vali của mình. Chú thích. Craig Keller, sinh năm 1929, mất năm 1982, nữ minh tinh người Mỹ, sau này trở thành công nương Monaco. Hết chú thích. Còn bạn, nghi thức của riêng bạn là gì? Chúng mang lại cho bạn điều gì trong cuộc sống? Montez từng nói, cuộc sống trọn vẹn là cuộc sống được lắp đầy và dung trồng bằng những nghi thức. Các nghi thức giúp chúng ta cảm thấy thoải mái khi mỗi ngày chúng ta đang bị đè nén dưới áp lực và yêu cầu của sự tồn tại. Trên hết, sống là một câu hỏi về nhận thức. Bạn là người duy nhất có thể cải thiện môi trường sống của bản thân và cải tạo các chi tiết theo sở thích cá nhân để phù hợp với những nghi thức của mình. Sống tốt là một thói quen cần được trao dồi và các nghi thức có thể giúp bạn làm điều đó. Một khi chúng ta nhận ra tầm quan trọng và sức cuốn hút của các nghi thức, chúng sẽ còn mang lại nhiều điều hơn cho chúng ta, chẳng hạn như sự hài lòng, nét bí ẩn, bình an và trật tự. Các nghi thức là sự đề cao cuộc sống hàng ngày và mở cánh cửa dẫn đến những chiều khác trong thế giới của chúng ta. Đừng cảm thấy tội lỗi khi bạn không thể duy trì một nghi thức nào đó. Điều này có nghĩa là nghi thức ấy không đóng góp nhiều vào hạnh phúc của bạn như bạn vẫn nghĩ. Nghi thức cần phải là nguồn cội của sự hài lòng tuyệt độ. Nếu thế, hãy tôn trọng nó và nhiệt tình thực hành nó, càng hăng say càng tốt. gợi ý một số nghi thức. Nghi thức viết. Tôi có những nghi thức của mình như một kịch bản chi tiết. Những cây bút, một loại giấy đặc biệt Một thời điểm chính xác trong ngày, những thứ xung quanh được sắp xếp theo đúng một trật tự. Cà phê phải ở đúng nhiệt độ. Dominic Rowling Bạn có thể tăng thêm gia vị cho hoạt động viết lách bằng cách sắp xếp cẩn thận mọi vật xung quanh. Lựa chọn loại giấy và mực phù hợp nhất cho mục đích viết. Chú ý đến sự trình bày và thể thức của các ghi chú, để tâm đến sự thoải mái của chiếc ghế bạn đang ngồi hay ánh sáng chiếu lên bàn làm việc của bạn nghi thức tắm gội Hãy chọn các sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho khuôn mặt, cho tóc và cơ thể. Hãy chuẩn bị mọi thứ trước khi bạn bước vào bồn tắm. Chẳng hạn như âm nhạc, nến, một ly nước, quần áo và cả trang sức nữa. Bạn cũng cần giữ cho phòng tắm của mình sạch không tì vết để có được cảm giác thanh tịnh hoàn toàn. nghi thức mua sắm Hãy trao dồi bản năng săn bắt thái lượng của bạn khi mua sắm. Đó là chỉ chọn những thứ tốt nhất. Thực phẩm tươi ngon có tác dụng giúp bạn cảm thấy sảng khoái và khỏe mạnh. Mua sắm là một hoạt động cần có trí tưởng tượng. Các giác quan hoạt động tốt và cả niềm hăng sai. Bạn cần chọn cho mình một chiếc túi chắc chắn, rộng, một cái ví chỉ dùng vào việc chi tiêu gia đình và chuẩn bị sẵn danh sách mua sắm. Hãy nhớ! Việc tìm ra những nông sản tốt nhất, không dùng chất bảo quản, trái cây tươi, bánh mì ngon tuyệt cũng như các cửa hàng tốt luôn cần thời gian và sự kiên nhẫn. nghi thức về qua Mỗi tuần một lần, hãy tự thưởng cho mình một bó qua. Chúng sẽ thắp sáng ngôi nhà và tâm hồn bạn. Dù bạn chỉ mua cho mình một đóa hồng để ngay cạnh giường hay một bó cúc đặt trong phòng tắm. Qua mang lại sự tươi mới. Người ta còn nói qua có thể làm giảm adrenaline trong lúc bạn căng thẳng. Giống như trái cây và không khí trong lành, qua là thứ không thể thiếu nếu chúng ta muốn có một cuộc sống tươi đẹp. Dành thời gian nhất định cho mọi việc. Hãy đi bộ nửa giờ mỗi ngày. Hãy chụp mắt khi bạn có thể, thậm chí là chỉ 5 phút ngay tại bàn làm việc. Hãy nhìn vào album với những tấm ảnh bạn yêu thích. Cả cuộc đời bạn ở đó, nó sẽ cho bạn thấy những khoảnh khắc, con người và nơi chốn đã làm nên con người bạn lúc này, đã yêu thương bạn và thay đổi bạn. Hãy nhìn vào những tấm ảnh, bạn sẽ lại khám phá bản thân mình một lần nữa. Bạn cũng nên dành ra 15 phút mỗi ngày cho việc mà bạn thấy quan trọng. Đọc sách, lên kế hoạch cho một chuyến đi, vẽ cây phả hệ, dân dân. Nhưng hãy luôn nhớ... Là chỉ là một việc một lúc mà thôi Hãy học cách nói không một cách khéo léo nhưng cường quyết Hãy sống chậm lại, làm ít đi Hãy từ chối làm thêm giờ hay làm việc bán thời gian tại nhà dù bạn có thể Hãy tránh những thói quen nhàm chán Nếu đã uống cà phê quá nhiều, bạn hãy thử uống trà Hãy thay đổi con đường đi tới chỗ làm Hãy sở hữu ít đi Hãy lên lịch cụ thể cho việc nội trợ. Hãy mua sắm tất cả những thứ bạn cần chỉ trong một lần đi mua sắm mỗi tuần. Hãy giữ máy tính và bàn làm việc gọn gàng, không có giấy tờ chất đống, ngoại trừ những việc cần kiếp hoặc đang làm dở. Một đống giấy tờ trên bàn sẽ khiến bạn nhớ về những việc chưa hoàn thành, đó là nguồn cơn của căng thẳng và nó sẽ khiến bạn mất tập trung. Hãy trả lời email và thư từ thật nhanh cũng như đừng bao giờ để công việc của mình dở dang, đừng để tiền làm chủ đời ta. Tiền là năng lượng chi tiêu sáng tạo làm nên vẻ đẹp lộng lẫy. Rob Emerson. Chúng ta khiến cuộc sống của chính mình trở nên phức tạp vì không đánh giá đúng tầm quan trọng của tiền bạc. Lẽ ra chúng ta phải nỗ lực để hiểu sự ảnh hưởng của tiền lên mỗi khía cạnh của cuộc sống. Hãy nghĩ về mối quan hệ giữa tiền và bản chất, suy nghĩ, sự hài lòng, sự tự trọng, môi trường sống, bạn bè, xã hội của chúng ta. Tiền liên quan đến mọi thứ. Tiền là một thành phần cấu tạo nên cuộc sống của con người, dù chúng ta muốn hay không. Một dòng lưu chuyển tiền tệ lành mạnh. Là dấu hiệu của một cơ thể khỏe khoáng. Khi tiền được lưu chuyển tự do trong cuộc sống, điều đó có nghĩa là chúng ta có một nền tảng tài chính vững chắc. Rõ ràng là mọi thứ sẽ khó khăn hơn nếu chúng ta là người có thu nhập thấp và buộc phải chi ly đến từng đồng. Nhưng liệu chúng ta có đang sử dụng hiệu quả số tiền mình có? Ví dụ, chỉ mua rau quả tươi cùng một ít thịt cá tươi. Thay vì các loại thịt chế biến sẵn sẽ giúp bạn vừa ăn ngon lại vừa tiết kiệm. Tiền là một loại tài sản mà chúng ta dễ để tuột khỏi tay. Các động lực mà chúng ta không thể kiểm soát thường ngăn chúng ta suy nghĩ sáng suốt rõ ràng. Chỉ có bạn mới biết tiền có ý nghĩa gì với mình. Tiền là nguồn năng lượng dự trữ. Việc thỏa mãn với những gì ít ở trong tay là cách tốt nhất để giữ gìn nguồn năng lượng đó. Nếu chúng ta tiêu tiền vào những thứ không có giá trị với bản thân, nguồn năng lượng dự trữ của chúng ta sẽ cạn kiệt, khiến tiền phục vụ mình. Khi tiền bạc dư giả, đó là thế giới của đàn ông. Khi tiền bạc eo hẹp, đó là thế giới của phụ nữ. Bản năng của người phụ nữ sẽ trỗi dậy khi tất cả những thứ khác bỏ cuộc. Chính cô ta Sẽ là người tìm ra không việc Và đó là lý do tại sao Thế giới này luôn giận động Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Bài báo đăng trên một tạp chí phụ nữ Vào tháng 10 năm 1932 Bạn đã bao giờ hình dung xem Bao nhiêu tiền đã qua tay mình Kể từ ngày bạn nhận được số tiền đầu tiên Mà nàng tiên răng để dưới gối chưa Và hôm nay Bạn có bao nhiêu tiền Chú thích Trong truyền thuyết dân gian của nhiều nước phương Tây, tiên răng là những đàn tiên chuyên lo việc thu gom răng sữa của trẻ em và để lại một phần thưởng cho đứa trẻ, thường là tiền. Hết chú thích. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều cho những món đồ vô dụng và nhất thời. Không phải những khoản đầu tư bạc triệu làm chúng ta khốn khó về tài chính, mà chính là hàng ngàn món đồ lặt vặt mà chúng ta đã mua và quên lãng. Có một hôm nào đó, chúng ta rời khỏi nhà hàng trong tâm trạng mệt mỏi vì đã nhồi nhét quá nhiều thức ăn. Trong tay là một tờ quá đơn dài dằn dặt, tỉ lệ nghịch với sự thỏa mãn của chúng ta với bữa ăn. Đó chính là ví dụ điển hình nhất cho sự lãng phí. Lãng phí chính là nghĩ bạn đã được một món hời, nhưng rồi sau đó hối hận vì đã mua nó. Lãng phí chính là mua một chiếc áo gió rẻ tiền. Bị mất màu chỉ sau một lần giặt, hay sắm một cái nệm kém chất lượng khiến bạn đau lưng cả đêm. Ngược lại, chi tiêu hợp lý và không bao giờ dùng tay quá tráng lại là một lựa chọn tích cực. Nó mang đến sự an toàn. Mỗi người phải tự lập ra kế hoạch. An toàn, thành thản, tiết kiệm của riêng mình. Tiết chế nhu cầu của bản thân đến mức tối thiểu là cách chắc chắn nhất để đạt được điều này. Hãy chi tiền của bạn làm hai phần. Phần thứ nhất, được dùng để duy trì lối sống tiết kiệm của bản thân. Phần thứ hai, số tiền còn lại, cho những gì bạn yêu thích. Hãy tiết kiệm để làm việc ít hơn, chứ không phải để mua nhiều hơn. Với khoản tiết kiệm chống lưng, chúng ta sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn, vì chúng ta sẽ bớt đi những âu lo về tương lai. Hãy biến tiền thành nô lệ, thay vì để nó làm chủ nhân của bạn đừng bao giờ phụ thuộc tài chính vào một ai và đừng bao giờ rơi vào cái dòng lẫn quẩn dai trả trả dai. đừng bao giờ dùng tay quá tráng và tiết kiệm một ít tiền mỗi tháng. nghe thì có vẻ đơn giản đấy nhưng nếu thế tại sao lại có quá nhiều người mang nợ sống phung phí hơn những gì họ có và có một kết cục không mấy tốt đẹp. cái giá của sự mất trật tự. cái giá của sự mất trật tự. Là một cuộc sống bị lắp đầy bởi những thứ mà nếu chúng có mất đi thì chúng ta cũng chẳng buồn nhớ đến. Đó là những món đồ chúng ta đã hoàn toàn quên lãng cho đến khi tìm thấy chúng ở đáy tủ chén hay trên gác mái. Chúng dường như chẳng bao giờ xuất hiện, dù đứng cạnh những vật mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày. Rất nhiều đồ vật không đáng để giữ lại. Chúng ta trả tiền bảo hiểm cho những ngôi nhà đầy đồ vật thừa thải. Rồi dành vô số thời gian để trà rửa, phủi bụi cho các món đồ cũ kỹ để khiến chúng sống trở lại. Một việc làm lãng phí cả thời gian lẫn công sức. Có rất nhiều cách đáng thử hơn để sống như du lịch, học kỹ năng mới, chơi thể thao, đi bộ, nấu ăn hay đơn giản là nghỉ ngơi và thưởng thức cảnh đẹp. Mất trật tự nghĩa là chúng ta thường mua cùng một thứ đến hai lần. Làm lộn xộn không gian của mình, chẳng gì mục đích gì cả. Giáo dục và đạo đức đã bị hạ thấp trong xã hội ngày nay, đến mức chủ nghĩa tiêu dùng và chiếm hữu được người ta chủ động khuyến khích, trơ trẽn và giả dối. Chúng ta đã bị che mắt và trói buộc bởi những thứ mốt nhất thời, thời trang, sở thích, ẩm thực, nhân dân. Chỉ có một số ít người hiểu được giá trị đích thực của đồng tiền hoặc ứng sĩ với tiền một cách nghiêm túc. Tiền là chất bôi trơn của cuộc sống. Một trong những lý tưởng vĩ đại của thiền đó là mỗi cá nhân đều có thể bỏ tất cả đồ đạc sở hữu của họ, đôi ba bộ quần áo, một cái chén, một đôi đũa, một lưỡi dao, một chiếc bấm móng tay, vào một chiếc túi nhỏ và đeo trên người. Sự khiêm tốn và đơn giản trong đồ đạc của một nhà sư. Chính là lời thách đố ngầm của nhà sư dành cho thế giới hiện đại. Việc theo đuổi chủ nghĩa tối giảng theo cách này là một câu trả lời tích cực dành cho sự bất mãn sâu sắc mà xã hội tiêu dùng ngày nay gây ra. Chi dùng hợp lý, luyện tập cách kiềm chế và đánh giá đúng nhu cầu của bản thân. Có một điều mà tất cả chúng ta đều cố gắng nhìn giữ lâu nhất có thể, đó chính là sức khỏe của mỗi người. Tất cả chúng ta đều có thể cải thiện sức khỏe của mình bằng cách ăn đồ tươi ngon, lành mạnh, tôn trọng nguyên tắc phòng bệnh hơn chữa bệnh, suy nghĩ tích cực và kiểm soát bản thân. Chúng ta cũng nên áp dụng các nguyên tắc tương tự vào việc sở hữu, từ đồ gia dụng, quần áo cho đến các đồ vật khác. Chúng ta đang sống với sự thừa thải vô độ đến mức không thể nhìn thấy những khả năng khác, chưa bao giờ biết đến cái đói hay sự thèm muốn. Chúng ta tin rằng mình sẽ không bao giờ hết dư giả. Tính toán đơn giản, kiểm soát cuộc sống. Hãy theo dõi mọi khoản tiền ra và tiền giàu của bản thân. Điều này sẽ giúp bạn chi tiêu hợp lý hơn, quản lý tài chính tốt hơn và đơn giản quá cuộc sống của mình. Hầu hết các vấn đề quản lý tiền bạc của chúng ta đều có nguồn gốc từ thói quen chi tiêu thiếu suy nghĩ, những cảm xúc nhất thời không kiểm soát được. Ví dụ, hãy thử tính toán xem bạn đã chi bao nhiêu cho các bữa ăn ở ngoài và các sản phẩm ăn kiêng để giảm cân. Đó là chưa kể đến quá đơn khám răng, sản phẩm trang điểm và tẩy trang để che đi nước da thiếu sức sống của bạn. Hãy thử tìm hiểu xem bạn thật sự đang có bao nhiêu tiền và dùng bao nhiêu là hợp lý. Bạn sẽ thấy việc từ bỏ chiếc áo khoác vừa lọt vào mắt xanh của mình dễ dàng hơn nhiều khi biết rằng Túi tiền của bạn không cho phép bạn mua nó ngay lúc này. Hãy ghi lại mọi khoản chi. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế việc ném những đồng tiền mà bản thân giấc giả kiếm được qua cửa sổ với thói quen chi tiêu thiếu suy nghĩ. Khi triết gia người Mỹ, Henry David Thoreau sống trong cô độc suốt hai năm ở Trình, ông đã rất vui khi có thể đếm những lần chi tiêu của mình trên đầu ngón tay. Bạn chỉ cần có một tài khoản ngân hàng và một hoặc hai thẻ tín dụng. Cứ hai lần mỗi tháng, hãy dành ra một khoảng thời gian yên tĩnh trong bếp, với một tách cà phê ngon và giai điệu bạn yêu thích, để hoạch toán việc chi tiêu. Hãy biến việc thanh toán các hóa đơn thành một nghi thức thanh thản, thay vì một việc khiến bạn nhăn nhó. Đó là vì bạn biết rằng mình đang kiểm soát được việc chi tiêu của bản thân ngoài những khoản chi tiêu lớn như mua căn hộ hay mua nhà ở hãy tránh vay mượn được chừng nào hay chừng đó và hãy tránh mua sắm vì cảm xúc nhất thời bất cứ lúc nào chỉ nên sử dụng thẻ tín dụng trong những trường hợp khẩn cấp sử dụng thẻ tín dụng tức là bạn đang chi tiêu nhiều hơn cái giá phải trả các khoản vay ngân hàng thực chất cũng chỉ là một hình thức mua bán